Hồi thứ 701, vạn sức nhất tuyến, ngay lúc khoảnh khắc thân hình hàng lập bắn ra tới cánh cửa, một tiếng oanh minh kinh thiên động địa từ phía sau truyền ra, hàng lập cả kinh vội quay đầu liếc mắt một cái, chỉ thấy ngọc kia các phía sau lại đột nhiên vỡ tung ra. Tiếp theo một vòng sáng màu vàng như mặt trời cỡ một trường tại trong đóng đổ nát hiện lên, mà trong trung tâm lại mơ hồ có nhân ảnh chết động. Xem bộ dáng chính là Nam Lũng Hầu tự hồ đã thi triển bí thuật gì đó. Hàng lập trong lòng rùng mình. Ngọc kia các nọ không phải là lầu các bình thường nếu không lúc ấy hắn đã xuyên thủng qua. Nhưng bây giờ dưới một kích của Nam Lũng Hầu lại bị phá. Xem ra sau khi mấy lão quái nguyên anh này liều mạng cũng không phải chuyện đùa. Hàng lập nghĩ tới đây. Người đã độn đến gian đại sản. Nhìn sang vách tường đang đóng. Không chút nghi vấn khoát tay. Từ ngón tay bắn ra một đạo thanh mang dài cỡ vài thước. Kích trên thạch bếp đối diện. Phụt. Một tiếng. vách tường bị xuyên thủng tạo thành một cái lỗ hổng lớn. Nhưng Bạch quan lập tức chật lón. Lỗ hổng liền biến mất không thấy. Hàng lập thấy vậy nhớ mày. Khi đang muốn nghĩ cách khác. Thần sắc đột nhiên lại biến đổi. Lập tức xoay người lại phía sau. Động tác cực nhanh như ủi mị. Chỉ thấy xa xa phía sau hắn mấy trượng.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 Xem đến đây, mặt hàng lập hiện lên một tia kinh ngạc Cũng không biết nam lũng hầu sử dụng lại thần thông nghịch thiên gì Lại có thể tạm thời đem đám người lão giả họ vân cùng vương thiên cổ vây lại Tự mình thoát thân Cấm chế bên ngoài này phải dùng khai sơn kỳ mới có thể nhanh chóng giải khai Hàng đạo hưởng Chỉ có một cây khai sơn kỳ Cho nên cần một chút thời gian Phiền toái đạo hưởng trì hoãn cho ta một chút Quy lực cổ bảo nọ của ta tuy lớn Nhưng vây bọn họ không được bao lâu Qua một lát Bọn họ sẽ thoát được Nam lũng hầu miễn cưỡng cười cười Nắm tay vừa lộn Trên tay hiện ra một tiểu kỳ màu vàng không ngừng xoay tròn Sau đó chú ngữ bắt đầu được đọc lên Phản phức như nhận định hàng lập tuyệt đối sẽ làm theo lời hắn Sau khi ánh mắt hàng lập lón ra vài cái Nắm tay không chần chờ hướng túi trữ vật vỗ một cái. Một cái trận bàn màu xanh biết xuất hiện trong lòng bàn tay. Đúng là pháp khí lúc đầu được dùng để phá trừ thái diệu thần cấm. Hắn không nói một lời, vẽ ra vài đạo ký hiệu màu xanh bay nhanh ra, há miệng thổi một cái. Đám ký hiệu này phiêu phiêu rơi xuống trên trận bàn, nhất thời thanh quan trên trận bàn đại phóng. Khởi, hàng lập hai tay bắt quyết, miệng lạnh lùng nói. À... Đạo hữu có thể khu sự thái diệu thần cấm Nam lũng hầu thấy cảnh này Chú ngữ trong miệng không khỏi như bị nuốt mất Có chút vừa mừng vừa sợ hỏi Ta có thể phát ra cấm chế Nhưng cũng không phải là 10 phần uy lực Cũng không vây được họ bao lâu Nam lũng huynh tốt nhất là trước khi bọn họ phá cấm chế Mà mở đường thoát ra Nét mặt hàng lập không có lộ ra đắc ý Ngược lại ngân trọng nói À nghe nói thế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 Xem ra đám người vương thiên cổ đã bài trừ được cổ bão của Nam Lũng Hầu Bắt đầu tiến công bức tường tinh thể Hàng lập liếc mắt nhìn thạch biết bắt đầu có chút bạch quan nổi lên Lại nhìn bức tường tinh thể đang lón sáng vô chừng Sau khi trần trợt, hứt tay đem túi linh thú đi ra Nhất thời tam sắc phệ kim trùng tuôn ra Hai tay hàng lập bắt pháp quyết Trùng giáp thuật trong nháy mắt thi triển ra Sau khi trùng vân vây quanh hàng lập điền cùng bay múi một trận Tam sắc trùng giáp liền che ở trên người Nam lũng hầu thấy hàng lập thi pháp này biểu tình lạ thường liền lóm qua trên mặt Nhưng bây giờ chạy trốn là quan trọng hơn, hắn tự nhiên cũng không hỏi gì Một lát sau Ngay lúc ánh sáng trên bức tường tinh thể lón mạnh Bộ dáng lung lay muốn ngã thì thạch biết đối diện truyền ra tiếng ầm ồ chết lên Rốt cục thạch biết trước mặt tại trong bạch quang đã hé ra Lộ ra một cái thềm đá Nam lũng hầu vừa thấy cảnh này Kim quang quanh thân chợt lón Trong thời gian ngắn hóa thành một đạo kim hồng từ tại chỗ bắn nhanh ra Điện quang trên phong lôi suý tại Hàn lập cũng chợt lón Sau đó từ tại chỗ liền biến mất Sau một khắc Hàn lập liền chạy đến phía trước Nam lũng hầu Thân hình tại trong thông đạo hiện ra Nhưng lập tức một tiếng vỡ tan thanh thuế từ thông đạo phía dưới truyền đến. Hàng lập biến sắc. Phong lôi xí lại vừa động. Người trong nháy mắt bay đến lối ra vào chỗ thềm đá. Tiếp theo toàn lực phát động lôi độn thuộc. Liền lón lên xa xa chạy đi. Ngay lúc cách chỗ hàng lập vừa động khoảng 100 trượng. Một tiếng the thế chói tay từ trong thông đạo truyền ra. Tiếp theo một đạo kim hồng chói mắt chợt lón lên bay độn ra. Khi kim hồng này vừa thoát ra, liền tuyền ra thanh âm oán độc lạnh như băng của nam lũng hậu. Các ngươi nhớ kỹ, sau này tốt nhất không nên rơi vào trên tay ta, nếu không bản hậu sẽ cho các ngươi hình thần câu diệt. Lời nguyền rũ vừa nói xong. Quang mang kim hồng đại phóng. Sau đó liền mơ hồ không rõ. Sau một chút trong thông đạo cũng bay ra một đạo độn quang màu bạc. Kim hồng đột nhiên hóa thành một đám tơ tầm cực nhỏ. Sau vài cái chớp động. Liền trong nháy mắt vắng nhanh ra xa Tốc độ cực nhanh Cơ hộ trong một cái hô hấp Liền từ phụ cần biến mất vô ảnh vô tung Lúc này hàng lập tại phía chân trời cũng đã hóa thành một điểm đen Hai người này thi triển loại động thuật gì Như thế nào lại nhanh như vậy Sau khi ngân quan động ra ngay sau đó Một đạo hắc mang cũng vắng ra Quang mang sau khi nội liễm liên hiện ra bóng người trịnh trọng hỏi Đúng là vương thiên cổ Thứ nam lũn hầu thi triển chính là bí thuật tự tạo vạn xích nhất tuyến của thương khôn thượng nhân năm đó Là lấy phần lớn nguyên khí thậm chí là lượng lớn tinh huyết Trong nháy mắt độn thuộc Đem độn quan hóa thành tuyến tơ tầm cực nhỏ khí tức thu liễm hoàn toàn Làm cho người ta không thể nào truy tung Bản thân hắn kỳ thật cũng không có chạy xa Chỉ là bằng vào thần thức cũng không cách nào cảm ứng được Với phần độn thuật của tiểu tử họ hàng nọ, tự hồ đến từ việc sử dụng lôi điện quỷ dị trên đôi cánh. Chẳng lẽ là lôi độn thuốc di được đồn đại sao? Ngân quan sau khi biến mất, lộ ra thân hình lão giả họ vân, thần sắc hắn cực kỳ âm trầm nói. Lúc này lão phụ nhân cùng tu sĩ mặt đen cũng từ trong thông đạo bay độn ra. Vừa lúc nghe thấy lời nói của lão giả họ vân.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 Vẽ mặt hán tử mặt đen hiện tại cũng rất khó coi Yên tâm Ngươi cho rằng hắn mới vừa một người lực địch nhiều người chúng ta mà không bị rơi xuống hạ phong Là tu vi chân chính sao Hắn tại thời điểm bị trọng thương Còn dám mạnh mẽ thúc dục bí thuật gia tăng pháp lực Lúc này lại thi triển vạn sức nhất tuyết Độn thuật này cũng tổn hao rất nhiều nguyên khí Cho dù ta không đuổi theo hắn Hắn trở về cũng sẽ trọng thương không dậy nổi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 Chỉ cần hắn một hơi không thể nào chạy ra ngoài 300 dặm, liền có thể tìm được hắn. Mà lấy tình huống thân thể hiện tại, tuyệt không thể duy trì vạn xích nhất tuyết bao lâu. Đến lúc đó chúng ta lại đổi theo tiêu diệt. Lão giả họ vân tự tin nói, như thế là tốt rồi, lão thân cuối cùng cũng yên tâm. Lúc nãy nếu không phải vương đạo hữu trước tặng một mảnh hát ngọc liên, cũng đáp ứng sau đó sẽ cùng hưởng bí mật trụi ma cốt. Lão thân lần này cũng tuyệt đối không mạo hiểm. Cùng một gã tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ kết thù. Thật sự không phải là cử chỉ sáng suốt gì. Không riêng hán tử mặt đen thở ra vào một hơi. Khuôn mặt lão phụ nhân cũng buông lỏng. Thở dài nói. Lần này vì trụi ma cốt hai vị thật đúng là tổn hao không ít tâm huyết. Bất quá chúng ta không nghĩ tới chính là. Vân Đạo Hữu thì ra không phải tán tu. Mà là trưởng lão hữu linh môn. Thật sự là ngoài dữ liệu Chẳng lẽ ma đạo lục tôn còn có rất nhiều trưởng lão trong tối như vậy Hán tử mặt đen nói xong lời này Nét mặt lộ ra biểu tình phức tạp Lão phu mấy năm trước mặc dù xuất thân hữu linh môn Nhưng luôn luôn không quản sự tình Cho nên ngay cả người trong tôn biết Thân phận chính thức của lão phu cũng không nhiều lắm Cũng không có ý tứ lừa gạt người nào Lại nói tiếp Nam lũng đạo hữu này thân là hậu nhân của thương khôn thượng nhân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 Không thể không hạ độc thủ Hồi thứ bảy lão giả họ vân lắc đầu Luyện anh thẳng nhiên nói Nam lũng hầu cùng thiên cực môn có liên quan Vân đạo hữu Ngư trước kia cũng không đề cập qua việc này Sắc mặt lão phụ nhân khẽ biến hỏi Hán tử mặt đen cũng lộ ra vẻ kinh sợ Không đề cập qua sao Có lẽ lão phu nhất Thời khinh thường sơ sẩy việc này Bất quát Vị lão hữu này cũng chưa thật sự Gia nhập thiên cực môn Hai vị nếu có chút lo lắng, đại thể có thể gia nhập bổ môn. Nếu trở thành trưởng lão ủy linh môn, thiên cực môn cũng không có khả năng làm gì nhị vị. Lão giả họ vân thẳng nhiên cười, không chút hoang mang nói. Hờ, tuổi lão thân cũng đã như vậy, không có hướng thú chịu câu thúc. Lão phụ nhân nghe vậy hừ lạnh một tiếng từ chối thẳng. Tại hạ vốn lười biếng cũng không có hướng thú gia nhập tôm môn. Hán tử mặt đen nhướng mày cũng lạnh nhạt nói. Vậy thực sự là tiếc nuối. Hai vị nếu đồng ý gia nhập ủy linh môn chúng ta, nhất định có thể làm cho thanh thế của bổ môn đại chấn. Lão Phu cũng không bắt buộc nhị vị đạo hữu. Chỉ cần lúc này đem Nam Lũng Hầu diệt sát thiên cực môn cũng sẽ không vì một người chết mà suốt đầu. Chỉ là đáng tiếc. Mặc dù ta cùng Nam Lũng Hầu tương giao hơn trăm năm, nhưng chuyện có liên quan đến trụi ma cốt. Hắn lại kính như bương. Một ti cũng không nói qua. Bí ẩn trong động phủ nơi đây chỉ có lộ ra một phần bản đồ mà thương không thượng nhân ra vào năm đó. Nếu theo bản đồ này đi vào, hiển nhiên sẽ an toàn hơn rất nhiều. Cho nên lúc đuổi theo. Trước đừng diệt Nguyên Anh. Để ta dùng sư hồn thuật. Xem một chút coi có lấy được tin tức gì hữu dụng hay không. Lão giả cũng không có bởi vì hai người cự tuyệt mà tức giận. Ngược lại chuyển sang sự tình khác. Nhưng vạn nhất bản đồ trùng hợp lại nằm trong hộp ngọc mà tiểu tử họ hàng mang đi, thật có chút không ứng. Mặt vương thiên cổ lộ vẻ lo lắng nói. Chuyện này dễ thôi, lúc đó đem việc này nói ra, làm cho tất cả tôn môn tại thiên nam biết việc này. Đến lúc đó không nói tránh ma lưỡng đạo, ngay cả thiên đạo minh cũng sẽ truy hỏi hắn về địa đồ. Sau đó chúng ta lại đục nước béo cò. Chỉ là một cái lạc vân tôm. Cũng muốn một mình hưởng bảo vật tại trụi ma cốt Trước phải nhìn xem coi mình có bản lãnh không đã chứ So sánh với bản đồ nọ ta càng để ý đến một ít tin tức về trụi ma cốt trong đầu nam lũng hầu hơn Nếu biết mấy thứ này Chính là mọi người đều biết phương pháp vào trụi ma cốt Chúng ta cũng sẽ chiếm được đại tiên cơ Lão giả họ vân chậm rãi nói Vạn nhất thực trùng hợp cũng chỉ có thể như thế Bất quá trước đó Chúng ta cũng có thể thử bỏ ra đại giới xem coi có thể đem lộ tuyến đồ trong tay đối phương đổi trở về. Dù sao thế gian này không có chuyện không thể giao dịch. Cho dù hắn cùng chúng ta kết hạ cử oán cũng vậy, Vương Thiên Cổ sau khi ngẫm lại, đề xuất ý nghĩ của mình. Hắc hắc! Vương Sư Đệ làm việc so với huynh càng thỏa đáng. Bất quá nói lại, thần thông tiểu từ này thật sự hữu dị. tuổi hắn thật cùng Vương Sư Đệ không sai biệt lắm. Nhưng ta thấy kinh nghiệm tranh đấu So với mấy cái lão gia chúng ta lại xảo trá hơn nhiều Ngay cả vưu đạo hữu cũng bị bại Nói về đơn đã độc đấu Ta cũng không thấy có thể làm gì được hắn Lão giả họ vân thở một hơi dài Thì thào nói Ta hỏi qua thiền nhi Người này ban đầu chỉ là một gã đệ tử bình thường ở Hoàng Phong Quốc Tu vi cũng chỉ có trúc cơ kìa Bây giờ vì sao thần thông lại đột nhiên tăng mạnh như vậy cũng không rõ lắm. Bất quá. Nếu không phải tiểu tử này lợi hại hơn chúng ta dự liệu nhiều. Lại quấy rối phá hoại. Bằng không dưới liên thủ của mấy người chúng ta. Như thế nào lại để cho nam lũng hầu dễ dàng chạy mất. Ánh mắt vương thiên cổ chết động. Lộ ra thần sắc ảo não. Hiện nhiên hắn nhớ tới hàng lập dùng ngọn núi màu đen công kích, cuối cùng lại sử dụng thái diệu thần cấm ngăn cản bọn họ. Đám người lão phụ nhân nghe vậy cũng chỉ có cười khổ mà thôi. Nới tới đây, chúng ta trước đem vưu đạo hữu giải phóng. Lấy tu vi nguyên anh kỳ của vưu đạo hữu, hẳn là còn có cách cứu. Mặt khác ta cũng lo lắng tiểu chức. Mới vừa rồi lúc hàng tiểu tử chuẩn bị thoát ra, đã phóng ra hắt hồng sắc quan phiến. Có chút giống với ma huyết trảm mà bản thân tu luyện. Không biết có chuyện gì hay không, Vương Thiên Cổ tiếp theo lại đề nghị. Cũng tốt, dù sao bây giờ cũng không cách nào cảm ứng được đối phương, trước đi xem một chút. Đợi khi bí thuật của nam lũng đạo hữu kia mất đi hiệu lực, chúng ta lại truy đến, lão giả họ vân đồng ý nói. Nhất thời đoàn người khởi động động quan bay vào trong thông đạo lần nữa. Trong nháy mắt trở lại trong đóng đổ nát của ngọc kia Chỉ thấy Yến như yên ngồi trồm hổm tay chân lúng cuốn Mà vương thiền nằm ở phụ cận vẫn không nhút nhứt Chuyện gì xảy ra Thiển nhi bị đáng trúng chỗ yếu hại sao chứ Vương thiên cổ vừa thấy cảnh này thanh âm phát lạnh hỏi Đến lúc này thanh âm của hắn vẫn có vẻ bình tĩnh dị thường Không có Nhưng chân của phu quân Yến như yên chần chờ nói trên mặt lộ ra vẻ lo âu Vương thiên cổ tiến lên vài bước xem xét kết quả lại cao mày Chỉ thấy hai bắp đùi vương thiền đều bị đứt đoạn Bên cạnh là hai cái chân bị cắt Nhưng lại không thấy máu Ta cùng phu quân liên thủ thi triển ra huyết linh đại pháp hộ thể huyết vụ Nhưng không biết bí thuật đối phương thi triển là cái gì Chẳng những nhanh vô cùng Thoáng một cái đã tới trước mặt Hơn nữa huyết vụ không cách nào ngăn cản mảy may Phu quân chỉ kịp nhảy lên một nửa Né qua một trảm cắt ngang Nhưng hai chân liền Yến Như Yên có chút bất đắc dĩ nói. Đã như vậy, vì sao không lập tức thi thuật giúp thiền nhi ghép chi? Người hẳn là hiểu pháp thuật này, Vương Thiên Cổ vẫn âm trầm hỏi. Ta đã thử qua nhiều loại pháp thuật ghép chi cũng không biết vì sao không có một điểm hiệu quả căn bản không thể ghép được. Mặc dù chỗ bị cắt không có chảy máu, nhưng có một cổ hắc khí tụ tại miệng vết thương không tiêu tan. Như thế nào cũng không khu trừ được. Có lẽ vì vậy mà pháp thuật mới mất đi hiệu lực Mà phu quân cũng bởi vì vậy mà hôn mê bất tỉnh Đôi mi thanh tố của Yến như yên nhớ lại không dám khẳng định nói Công kiếp như thế nào lại có thể gây thương tiếc như vậy Để ta xem Thần sắc Vương Thiên Cổ hòa hoảng Ngân thần nhìn vết thương của Vương Thiền Tại miệng vết thương quả nhiên có một đoàn hắc khí lơ lưỡng như ẩn như hiện Vương Thiên Cổ khoét tay Hát mang trên 5 ngón chết động. Hướng tà khí bắt tới. Một đoàn hắc khí xuất hiện trên đầu ngón tay. Hắn vốn định dùng chân hỏa đem tà khí này thiêu hủy. Nhưng đột nhiên trong lòng vừa động ngẫm lại. Sau đó hướng bên hông vỗ một cái. Một cái bình nhỏ xuất hiện trên tay. Vương Thiên Cổ dùng linh lực đem hắc khí bao vây hướng tới bình nhỏ tốn vào.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 Vương huynh hãy nhìn, nắm tay hán tử mặt đen hướng chân mặt đất động một cách, sau đó hướng băng điêu hứt tay. Một mảnh ngọc bị vỡ trực tiếp bay đi. bịch Một tiếng. Lam quang chợt lõ. Mảnh ngọc vừa tiếp xúc với mặt ngoài của băng điêu. Đầu tiên là cũng hóa thành khối băng màu xanh. Tiếp theo liền vỡ vụn thành vô số phiến tinh quang. Biến mất vô ảnh vô tung. Mà hành động của hán tử mặt đen còn chưa có hết, hắn đứng cách một trượng, vương ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái. Một đám chân hỏa màu trắng được phun ra từ đầu ngón tay. Kết quả chân hỏa nọ vừa tiếp xúc với lam Văn quang hoa cũng chật lón, lập tức biến mất vô ảnh vô tung. Vương thiên cổ hấp một hơi khí lạnh. Lam Văn này sao lại ác độc như vậy, xem ra thân thể vưu đạo hữu sớm đã bị phá hư, không cần tái bảo trì.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 Tiếp theo hãy làm cho Nguyên Anh vưu đạo hữu tự xuất khiếu, lão giả họ vân gật đầu nói. Tu sĩ họ Vương trong lam văn tự hồ cũng nghe lời này. Bạch quan cả thân thể đột nhiên đại phóng. Sau đó, phàn, một tiếng, thân thể hóa thành cho bụi biến mất vô ảnh vô tung. Trong lam văn trong suốt, chỉ còn lại Nguyên Anh lớn cỡ một tất của tu sĩ họ Vương Hai tay đang cầm một cái ngọc bội cỡ ngón cái. Trên mặt tràn đầy vẻ ảo não cùng oán đột. Hắn hé miệng, phun ra một đoàn nguyên dương anh hỏa màu đỏ cực nóng vào miếng ngọc bội trong tay, đưa ngọc bội lên quá đầu. Nhất thời quanh thân toát ra quan diễm hai màu trắng đỏ, sau đó không chút nghỉ ngợi phóng đi, muốn phá băng mà ra. Chậm đã, lão giả họ vân tự hồ nghĩ đến cái gì, vội vàng mở miệng ngăn cản. Nhưng lời nói đã chậm, nguyên anh của tu sĩ họ Vương nọ đã đụng vào lam băng rắn chóc. Kết quả làm cho những tu sĩ ở đây xuất ra một trận hàng khí sau lương. quan Diễm hai màu trắng đỏ nhìn như rất lợi hại nọ lúc tiếp xúc vào băng điêu liền giống như một chùm sáng. Cả băng điêu bốc cháy hừng hực. Lập tức hóa thành một đoàn lam sắc hỏa Diễm. Đem hồng bạch Quan Diễm lẫn Nguyên Anh nuốt vào bên trong. Trong giây lát hồng bạch Quan Diễm đã chuyển hóa thành lam Diễm. Miệng Nguyên Anh phát ra tiếng kêu thê lương cực kỳ thảm thiết. Mang theo lam diễm vùng vẫy điên cuồng trong không trung. Nhưng chỉ bay ra xa được vài chục trương. Liền kêu rên liều mạng lăn lộn trong lam diễm. Một lát sau âm thanh chợt dừng lại. Nguyên anh tại trong hỏa diễm bị luyện hóa thành một đạo bạch quan. Tu sĩ họ vưu từ nay về sau tại thế gian bị hình thần câu diệt. Bảo vật trong hộp. Sau khi dùng lôi độn thuật một hơi độn ra hơn trăm dặm. Hàng lập mới dừng lại quan sát phương hướng một chút rồi mặt huyết sắc phi phong. Hóa thành một đoàn huyết quang. Phá không bay đi. Sau khi bay được hơn ngàn dặm thì hắn nhìn thấy phía dưới xuất hiện đội ngũ vài vạn người mộ lan trong lòng vừa động dừng lại. Lúc còn ở Lạc Vân Tôn. Hắn cũng cùng lão giả tóc bạc trò chuyện qua về tình hình giao chiến giữa mộ lan pháp sĩ cùng thiên nam tu sĩ. Biết rằng mặc dù mộ lan tộc bình thường không thể tu luyện linh thuật nhưng mỗi lần tiến công, mộ lan pháp sĩ vẫn tổ chức không ít thanh niên trai tráng phạm nhân thành một bộ lạc tạm thời. Thừa dịp thiên nam tu sĩ không có cách nào ở bên cạnh chiếu cố, chém dết để chiếm hưởng các loại linh thạc tài liệu nguyên quán của thiên nam. Cứ như vậy, cho dù sau một thời gian, mộ lan pháp sĩ cuối cùng thất bại quay về nhưng cũng không phải là về tay không. Loại hành động cướp bóc này tự nhiên làm cho cử quốc minh mắng to không thôi. Nhưng nhất thời cũng không có cách phân tâm về việc này. Dù sao số tu sĩ được phái đi đóng ở đây rất ít không chống lại được pháp sĩ cấp cao của mộ lan phái. Nhưng nếu phái nhiều tu sĩ đến thì lại ảnh hưởng đến phía chiến trường đang cùng pháp sĩ tranh đấu. Biện pháp khả thi nhất là chờ sau khi các pháp sĩ đó khai thác xong nguyên liệu. Quảng mỏ thì lại phái tu sĩ đi đoạt lại. Cũng tiện tay đem đám phạm nhân mộ lan tiêu diệt. Đáng tiếc chính là đám mộ lan căn bản không quan tâm đến sống chết của đám phạm nhân. Cứ một nhóm bị diệt thì lại có một nhóm khác đi lên. Căn bản là dùng mạng người đổi lấy tài nguyên trân quý út. Hơn nửa bọn họ lại thường xuyên thiết lập bẫy, gây thiệt hại nặng cho các tu sĩ đến đoạt lại quảng mỏ. Kể từ đó, do tổn thất không ít tu sĩ cử quốc minh dứt khoát đối với việc này mắt nhắm mắt mở cho qua. Và lại chỉ trong thời gian ngắn như vậy, người mộ lan cho dù điên cuồng khai thác thì cũng không có cướp đi được bao nhiêu tư nguyên linh thạt. Chỉ cần nhanh chóng đánh lui đại quân pháp sĩ thì đám phạm nhân mộ lan này cũng sẽ ngoan ngoãn rút đi. Đội ngũ xe trâu Xe ngựa này rất nhiều lại đi về hướng thiên nam. Bên cạnh đó trong đám người này đa số là thanh niên nam nữ tuổi còn trẻ. Hẳn là một bộ lạc nhỏ đi chiếm đoạt tài nguyên của thiên nam. Hàng lập đứng ở trên đội ngũ này. Thần thức cường đại đảo qua một cái. Bên trong chỉ có một gã pháp sĩ trúc cơ kỳ ba gã pháp sĩ luyện khí kìa. Không thể uy hiếp đến hắn. Sau khi cúi đầu trầm ngâm một chút. Hàng lập đột nhiên hai tay bắt quyết thân hình trên không trung chật biến mất. Sau một khắc hắn lại xuất hiện trong đám người mộ lan trong chiếc xe ngựa chứa một số đồ cũ nát. Bên trong nhồi vào rất nhiều gia trâu rắc nát cùng một số công cụ khai thác mỏ Hàng lập khẽ phức tay trong xe ngựa hình thành một không gian nhỏ Hắn thoải mái khoan chân ngồi xuống Hắn tự nghĩ mình thật sáng suốt Bây giờ toàn thể pháp sĩ người mộ lan đang xuất động nếu một vị tu sĩ như hắn ngang nhiên đi về thiên nam sợ rằng trên đường hơn phân nữa sẽ gặp chuyện không may Mặc dù lấy tu vi hắn mà nói trừ phi gặp phải vài tên pháp sĩ đứng đầu ra thì cũng không cần phải sợ Nhưng chung quy cái gì tránh được thì nên tránh. Cho dù lúc đầu bọn hắn có đến 7-8 gã tu sĩ Nguyên Anh mà vẫn phải tìm cách trốn trốn tránh tránh để đi lấy bảo khố. Hơn nữa trừ pháp sĩ bên ngoài. Bây giờ hắn cũng muốn che giấu đám người vương thiên cổ để phòng người bọn họ có ý nghĩ tìm hắn diệt khẩu. Bây giờ hắn ẩn giấu trong đám người này. Mặc dù đi với tốc độ chậm nhưng chỉ cần qua 2-3 ngày là có thể bình an ra khỏi mộ lan thảo nguyên. Cũng chưa thấy người nào chú ý tới một đội ngũ như vậy. Cho dù có pháp sĩ nào ngẫu nhiên kiểm tra thì lấy tu vi hắn hôm nay mà nói. Chỉ cần không phải là pháp sĩ Nguyên Anh Hậu Kỳ cũng không phát hiện ra. Sau khi đi vào nơi hoang dã ngoài phạm vi thế lực của người mộ lan thì hắn có thể một mình phản hồi thiên nam. Hiện giờ hắn đang ngồi ngay ngắn trong xe. Bên ngoài có vài tên người mộ lan đang nói chuyện với nhau. Thanh âm rõ ràng truyền vào trong. Ngôn ngữ của người mộ lan tự nhiên cùng thiên nam yến cục có chút bất đồng. Nhưng hàng lập trước chuyến đi này sớm đã thông qua ngọc giảng học tập một phen. Lấy thần thức cường đại của hắn hôm nay mà nói. Học tập mấy thứ này. Mặc dù chỉ là ngắn ngủng một hai ngày. Nhưng lời nói bên ngoài cũng có thể nghe rõ ràng. Bọn họ đàm luận phần lớn là chuyện chuyến đi thiên nam này liệu có thể đoạt được nhiều hay ít tài nguyên linh thạc. Liệu có cơ hội lọc vào mắt xanh của thượng sư để trở nên nổi bật Từ trong lời nói đó Đám mộ lan Phàm nhân này đối với pháp sĩ tràn ngập sùng bái kính sợ Thậm chí có thể so với một loại tín ngưỡng tồn tại Phản phức như cho dù vì vì pháp sĩ đó mà chết Thì đối với mộ lan phạm nhân mà nói Cũng là chuyện vinh quang dị thường Hàng lập nghe đến đó Ngầm thở dài một hơi Nhưng vung tay một cái Một tầng màu xanh nhạt màng đạm thanh sắc quan tráo đã đem không gian bên trong xe ngựa phong bế toàn bộ. Thanh âm của người mộ lan lập tức biến mất. Ngân Nguyệt bây giờ thử nói về thu hoạch của ngươi một chút. Có vẻ hương phấn như thế thì chắc là thu hoạch được không ít thứ tốt. Hàng lập bất động nhưng tay áo khẽ vung lên. Một con tiểu hồ màu trắng từ cổ tay áo bay ra. Sau khi xoay một cái thì rơi xuống trước người. Có phải thứ tốt hay không cũng không rõ lắm. Chủ nhân hẳn là biết. Cổ Bảo tầng 1 mặc dù không ít nhưng bởi vì sau khi thi triển độn thuật thì không cách nào đem linh khí che giấu đi, cho nên không có di chuyển đi đâu được. Nhưng thật ra trên tầng 2 khi các ngươi tranh đoạt cái hộp ngọc nguyên bổn là có 6 nhưng đã bị lấy đi một nửa. Hì hì. Thật ra Ngân Nguyệt Nguyên vốn định đem hơn phân nửa hộp ngọc lấy đi nhưng lại sợ quá ít khiến cho bọn họ hoài nghi thì không hay. Cho nên chỉ lấy đi ba cái tiểu hồ nữa ngồi trồm hổm trên mặt đất miệng khẽ cười. Tiếp theo há mồm phun ra ba cái hộp ngọc trong suốt vững vàng rơi trước mặt hàng lập. Hàng lập thu hộp ngọc tay hướng bên hông, một cái hộp ngọc khác giống như đúc xuất hiện ở trong tay. Như vậy thương khôn thượng nhân tổng cộng lưu lại 6 cái hộp ngọc nhưng trong đó bốn cái đã ở trong tay ta. Lúc này đây cũng nên tính toán một chút, hàng lập tay vuốt ve hộp ngọc lãnh đạm cười nói. Bất quá, chủ nhân lá gan của ngươi cũng thật là lớn. Lại làm trò trước mặt nhiều tu sĩ nguyên anh như vậy, âm thầm ra tay, lấy trước. Không sợ bị phát hiện sao? Ngân Nguyệt nghĩ lại có chút sợ hãi thở dài nói, "Hắc hắc, có cái gì mà sợ? Trường hợp xấu nhất thì thi triển huyết ảnh độn chạy trốn. Huống hồ làm như thế tự nhiên có nắm chắc rồi. Lúc ấy ta phóng thiết linh quang dị thường che giấu đưa ngươi đi vào." Không phải là đã thành công sao? Cũng không có người nào nhận thấy được trong đó có gì kỳ quái. Ban đầu ta có chút lo lắng sau khi ngươi lấy bảo vật thì không có cách nào che giấu thân hình. Vì mấy lão quái vật phát hiện sẽ bất diệu Nhưng bây giờ, Độn thuật của ngươi thật thần dịu ngoài tưởng tượng. Hàng lập tự nhiên cười. Nâng tay nhìn bạch hồ liếc mắt một cái. Có thêm ý nói. Chủ nhân cứ nói đùa. Ngân Nguyệt lan tột động thuộc mặc dù thần Diệu nhưng chính yếu là do hộp ngọc này có thể che giấu linh khí. Nếu không làm sao có thể giấu diêm được thần thức của mấy lão quái vật. Ngân Nguyệt nghe lời này thần sắc không thay đổi. Ngược lại cười dài nói. Hàng lập ông hòa cười. Không có hỏi lại chuyện này. Nhưng hộp ngọc đặt ở trên bàn tay đột nhiên chết động thanh sắc linh quang Tiếp theo năm ngón tay dùng sức. Mặt ngoài hộp ngọc hiện ra một ti bạch sắc linh quang Nhưng lập tức đã bị đại lượng thanh quan đè xuống tảng ra rồi bị cắn nuốt sạch sẽ. Lạc cạch, một tiếng, hộp ngọc lại dễ dàng bị mở ra. Bên trong có một cái ngọc giảng màu lam nhạt. Hàng lập nhìn ngọc giảng này một chút, sau đó nhẹ thổi một hơi đưa ngọc giảng trong tay hơi ngưng trọng đem thần thức đắm chìm vào. Tiểu hồ nhìn khuôn mặt hàng lập chầm chầm. Hai con ngươi đến nhánh lưu chuyển, bộ dáng cảm thấy hứng thú. Nhưng sau một thời gian, vẽ mặt hàng lập không chút thay đổi, Thủy chung vẫn duy trì vẽ lạnh nhạt. Điều này làm cho Ngân Nguyệt chết chết hai mắt có chút nghi hoạt. Một khắc trôi qua, cuối cùng hàng lập thần sắc vừa động đem thần thức thu hồi cao mày trầm ngâm đứng lên. Nhưng một lát sau hắn nhướng mày. Bình tĩnh đã đem ngọc giãn cất đi đồng thời cầm thứ lấy hộp ngọc thứ hai. Không nói gì về nội dung trong ngọc giảng Ngân Nguyệt trong lòng lòng hiếu kỳ càng tăng lên Nhưng thức thời không có hỏi tới mảy may Hộp ngọc thứ hai cũng dùng phương pháp đồng dạng mở ra Lúc này đây bên trong chính là một chiếc nhẫn tinh xảo lung linh Nhưng đen thui vô quan có chút không bắt mắt Đây là cổ bảo Ngân Nguyệt có chút kinh ngạc hỏi Không giống Hình như không có bao nhiêu linh khí Hàng lập cũng có chút không khẳng định Theo sau hắn động thân dùng hai ngón tay dễ dàng đem vật ấy kẹp lại đưa lên trước mắt Tài liệu có chút cổ quái Nhưng hẳn chỉ là nhất kiện pháp khí bình thường Có tác dụng cụ thể gì cũng khó mà nói Hàng lập lật qua lật lại mấy lần Cũng dùng thần thức quét qua một chút rồi phán đoán nói Chỉ là pháp khí thôi sao Ngân Nguyệt trong mắt hiện lên vẻ thất vọng Yên tâm, nếu thương khôn thượng nhân có ý đem vật ấy đặt ở trong hộp đã nói lên nó khẳng định phải có công dụng. Nói không chừng lại có công dụng lớn sau này, hàng lập tỏ vẻ bình thường, không có lộ ra vẻ thất vọng. Chủ nhân còn lại hai cái hộp ngọc. Không biết còn có bảo vật gì ở bên trong, trong linh bốn. tiểu hồ nghiên cổ, lộ phùng cự nhân. Nói. Mấy cái hộp ngọc còn lại cũng được hàng lập mở ra. Trong một hộp ngọc có một cái bình sứa nhỏ màu xanh biếc. Một cái hộp khác thì trong có mấy thứ gì lớn nhỏ chừng nắm tay Đem lục bình mở ra, đặt ở dưới mũi nhẹ ngửi một chút Một luồng hơi thở cây độc dị thường xông vào mũi Hàng lập sắc mặt đại biến như thấy bọ cạt vậy Vội vàng đem bình một lần đẩy nắp lại Sau đó vẻ mặt khác thường đánh giá lại cái bình nhỏ vài lần rồi mới cẩn thận đem thu vào túi trữ vật Cuối cùng Ánh mắt rơi vào trên đồ vật tỏa ra ánh tử quang rồi đem cầm trong năm ngón tay nhẹ nhàng sờ chỉ cảm giác thấy mềm mại vô cùng. Đột nhiên quang đoàn trong tay nháy mắt lón ra từng luồn quang ti sáng chói mắt. Ồ! Hàng lập có chút kinh ngạc nhẹ duy một tiếng, ngưng thần đem thần thức tụ thành một điểm, dò xét khởi vật ấy. Một lát sau hắn chật hiểu nắm tay rung lên quang đoàn trong tay trong nháy mắt hóa thành một mảnh tử vụ xoay quanh đỉnh đầu. Nhưng sau khi bị một đạo pháp quyết đánh vào phía ngoài thì hiện nguyên hình, một lần nữa rơi vào tay hàng lập. Vật này có tầm tầm lớp lớp ti võng nhẹ như tơ tầm. Phía trên ti tuyến truyền đến cảm giác tinh tế như không. Ánh lên vẽ trong suốt. Vừa nhìn đã biết là kiện dị bảo khó được. Vật này không phải là tử vân đấu sao chứ? Đây chính là hồng hoang cổ bảo danh khí không nhỏ. Bạch hồ sau khi thấy rõ tinh võng màu tím thì giật mình bật thốt lên. Ngươi biết vật ấy Đại danh đỉnh đỉnh Chẳng lẽ cũng là thông thiên linh bảo Hàng lập trong mắt vui mừng Trong lòng hưng phấn hỏi Vật này không phải Tử vân đấu mặc dù cũng là một trong cổ bảo đỉnh Bật tồn tại nhưng vẫn không thể cùng thông thiên linh bảo so bì Còn kém xa Bất quá chỉ riêng thần thông phòng ngự Mà nói đếp xác dịu dụng vô cùng căn cứ khả năng luyện chế mà nói Bảo vật này một khi thi triển ra đủ có thể che kính phạm vi trăm trượng thậm chí là ngàn trượng Nó chính là một loại bảo vật phòng ngự phạm vi lớn vật ít gặp Nghe nói là cổ bảo đứng đầu Thậm chí có thể đem sinh linh trong vòng trăm dặm bao lại Bảo hộ không bị thương tổn Cũng không biết thật hay giả Đương nhiên bảo vật này dùng để vây địch cũng cực kỳ lợi hại Có thể tự hành phóng thiếu Ngọc Dương chân hỏa Đủ để diệt sát cường địch Ngân Nguyệt nói như bảo vật trong túi mình. Ngân Nguyệt! Ngươi làm sao đối với bảo vật này biết rõ ràng vậy? Chẳng lẽ ngươi trước kia đã nhìn thấy qua? Hàng lập trên mặt vẽ thất vọng thoáng qua nhưng khẽ nghịch tử vọng trong tay vẽ mặt cổ quái mà hỏi thăm. Ngân Nguyệt vừa nghe lời này thì lại im lặng một hồi lâu rồi mới cười khổ nói. Chủ nhân nói thế ta mới phát hiện ra những thông tin này còn sót trong ký ức trước khi bị luyện hóa thành khí linh. Hình như có một kiện tử vân cổ bảo như vậy cho nên mới biết rõ ràng thế. Ngân Nguyệt vừa nói trong mắt cũng hiện lên vẻ trầm tư tự hồ nhớ tới cái gì. Nhưng theo sau lại lắc đầu buồn bực buông tha. Cái tử vân đấu lợi hại như vậy mà chưa nghe nói qua thương khôn thượng nhân đã từng sử dụng qua bảo vật này để đối địch. Xem ra chắc là đến từ trụi ma cốt. Đáng tiếc hơn là trong bốn bảo vật trong hộp ngọc của chúng ta tới lúc mà. Vẫn không có tin tức về chuỗi ma cốt. Xem ra đồ vật có liên quan chắc hẳn là nằm trong hai cái hộp ngọc của Nam Lũng Hậu. Thật có chút đáng tiếc, hàng lập tự gỡ mà nói. Nhưng trên tráng lại không thực sự lộ ra bao nhiêu ý tiếc núi. Hắn cũng rất rõ ràng rằng có được bí mật của chuỗi ma cốt thì sau này sẽ có cơ hội vào cốt lấy bảo vật. Nhưng cùng đồng dạng nơi này mười phần là có rất nhiều kẻ thèm thức. Một khi tin tức lộ ra thì có không biết bao nhiêu lão quái vật ở các thế lực lớn lập tức tìm tới cửa. Cái này có coi là lợi thế hay không thật sự là khó nói. Chủ nhân trong ngọc giảng nọ có gì không? Ngân Nguyệt rốt cục không nhịn được hỏi một câu. Trong ngọc giảng có ghi lại công pháp thần thông của thương khôn thượng nhân. Mặc dù công pháp vọng nguyệt quyết trong đó ta không có cách nào tu luyện được nhưng có vài loại bí thuật cùng một số kinh nghiệm tu luyện ta có thể tham khảo một chút. Đối với ta có tác dụng không nhỏ, đối với việc Ngân Nguyệt hỏi Hàng Lập cũng không có ý giấu diêm lạnh nhạt nói. Ngân Nguyệt nghe xong thở dài một hơi có chút mệt mỏi. Mà lúc này, Hàng Lập đem tất cả đồ vật thu hồi cũng dặn dò Ngân Nguyệt một tiếng rồi nhắm mắt khoanh chân nhập định. Ngân Nguyệt không khách khí nhìn Hàng Lập rồi trở lại thành hồ thân tròn mắt nhìn một góc không có bóng người mà ngẩn ra. Đội ngũ người mộ lan từ từ đi tới. Hàng Lập cùng Ngân Nguyệt Bình Yên đợi bên trong xe đã qua 2 ngày 2 đêm. Trong thời gian này cũng gặp 2 pháp sĩ đi kiểm tra. Nhưng Hàng Lập sau khi được Ngân Nguyệt thức tỉnh lại thì làm phép sơ qua một cái. 2 pháp sĩ này cấp thấp nên tự nhiên không hề phát hiện gì mà rời đi. Trong xe ngựa này chở những vật không quan trọng nên người mộ lan cũng không có người nào thèm vào xe lít một cái. Kết quả sau khi đội ngũ ra khỏi mộ lan thảo nguyên. Hàng lập lập tức mang theo ngân nguyệt Thần không biết hủy không hay rời đi Từ một con đường khác tiến vào hoang nguyên thẳng đến thiên nam mà đi Dựa vào thần thức cường đại Hàng lập từ xa hơn trăm dặm đã có thể cảm ứng rõ ràng được sự tồn tại của pháp sĩ cho nên rất thoải mái né qua một bên Tránh được không ít phiền toái Thuận lợi đi qua hoang nguyên tiến vào phong nguyên quốc thuộc cử quốc minh Phong nguyên quốc là một trong ba quốc gia gần mộ lan nhất Bình thường trên mấy khu linh sơn dọc biên giới trấn thủ bởi đông đảo cử quốc minh tu sĩ Nhưng hàng lập tiến vào phong nguyên quốc trong mấy ngày đi dọc đường không có nhìn thấy một tu sĩ nào Nhưng thật ra khắp nơi đều có khí tức của pháp sĩ tuần tra Phát hiện không ít Hiển nhiên cử quốc minh ban đầu bị pháp sĩ mộ lan toàn lực đánh lén Chiến sự bất lợi nên đã tạm thời lui về phía sau Thời điểm song phương chính thức đại chiến hẳn là còn chưa có bắt đầu mới đúng Hàng lập đối với việc này cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ chuyên chọn hẻo lánh hoang dã buồn bực chạy đi. Bình yên vô sự qua 3-4 ngày. Đến một ngày hắn hóa thành một đạo thanh hồng khi vừa mới bay qua một tòa nối vô danh nhỏ thì đột nhiên thần sát ngẫn ra quay đầu nhìn lại một phía. Trên mặt hiện ra một tia kinh ngạc. Theo sau có chút âm trầm bất định. Thần thức hắn vừa rồi mới cảm ứng một nơi cách đó không xa có linh khí ba động kịch liệt cùng sát khí mơ hồ vút cao tận trời. Rõ ràng có người tu tiên tu vi không kém đang ở ở nơi nào đấu pháp đánh nhau sống chết. Ở chỗ này xuất hiện quy mô tranh đấu như thế tự nhiên là có tu sĩ cùng pháp sĩ tranh đấu. Hắn cẩn thận cảm ứng một chút thấy trong đó có một đạo pháp lực ba động cường đại vô cùng. Ác hẳn là có tu sĩ nguyên anh kỳ tồn tại. Bốn năm người còn lại thì đều là kết đan kỳ Đang hợp lực đối kháng nguyên anh kỳ nọ Mà trong khí tức của đám tu sĩ kết đan kỳ này Có một hai cổ hàng lập cảm giác được có chút quen thuộc Hình như đã từng gặp qua Trong lòng tự suy nghĩ một chút Hắn nhất thời không cách nào nhớ tới là ai Do dự một chút hàng lập không nén được tò mọt Lặng yên phi độn đi Lấy thần hành động thuật của hàng lập khoảng cách gần như thế tự nhiên thoáng cái là đến. Kết quả phía trước linh quan thoáng hiện. Ánh sáng màu sắc khác nhau đồng phóng lên cao. Bạo liệt gào thét liên miên bất tuyệt phản phức tranh đấu kịch liệt dị thường. Năm tên nam nữ tu sĩ phục sức không giống nhau đang liên thủ vây bắt một vị pháp sĩ. Hàng lập liếc mắt một cái đã nhìn ra năm tên kết đen nam nữ tu sĩ mặc dù kiệt lực đem bổ mạng pháp bảo thúc dục xuất thần nhập hóa nhưng tên hoàng vào đầu bóng pháp sĩ kia trong vòng vây vẫn phóng xuất ra quyển quyển hoàng vụ làm cho đám tu sĩ này liên tiếp lui về phía sau. Hoàng bào pháp sĩ này vẽ mặt bạc ra từng thớ thịt. Tu vi nguyên anh sơ kỳ mặc dù không xuất ra bất cứ pháp bảo gì nhưng chỉ bằng vào một bộ công pháp thần diệu cùng tu vi cao thâm dễ dàng chiếm thượng phong. Hơn nửa cơ bản người này chưa muốn thoát ra cũng không muốn liều mạng. Hơn nữa đối phương có một nữ tử tuyệt sắc nên liên tiếp hạ thủ lưu tình. Bộ dạng muốn bắt sống. Nếu không sợ rằng năm người này cũng không có cách kiên trì đến bây giờ. Mặc dù hàng lập cảm giác được tuyệt sắc nữ tử này có chút nhìn quen mắt nhưng ánh mắt lại rơi vào một vị lão giả to béo. Lão giả này quanh thân có bạch sắc lôi hồ xoay quanh. Khu sử Pháp bảo là một thanh cử kiếm không ngừng phóng ra điện quang Quy lực có thể nói là đệ nhất trong đám năm tên tu sĩ kết đan kỳ này Là hắn Thật là trái đất tròn Sau khi thấy rõ tướng mạo cùng công pháp của lão giả to béo Hàng lập trong miệng thì thào Trên mặt lại lộ ra vẻ phức tạp khó phân biệt nha đầu kia thật không biết tốt xấu Nếu không phải công pháp tu luyện của bổn thượng sư thiếu khuyết một cái lô đỉnh thượng cấp thì sao có thể lưu tính mệnh cho ngươi đến bây giờ. Nếu không thúc thủ quy thuận thì đừng trách bổn thượng sư không thương hương tiết ngọt. Hoàng vào pháp sĩ tranh đấu lâu như thế rốt cục có chút không kiên nhẫn. Nhìn tuyệt sắc nữ tử giận dữ nói. Sau đó há mồm phun ra một cái hoàng sắc vũ phiến kèm theo linh quan đại phóng mơ hồ như ẩn chứa cái gì trong đó. Bị đầu bóng pháp sĩ cầm trong tay. Vừa thấy cảnh này, kể cả lão giả to béo, mấy người tu sĩ kết đang vô danh, đều sắc mặt đại biến, trong lòng biết là không ẩn. Bọn họ nào không biết đối phương mới vừa rồi vẫn chưa thi suốt toàn lực, nhưng là bọn hắn cũng không dám quay người bỏ chạy vì một. Nếu không một khi thế liên thủ bị phá thì bọn họ nhất định bị đối phương bắt giữ dễ dàng, lại càng không có cơ hội sống sót. Vì vậy, năm người âm thầm kêu khổ chỉ có thể kiên trì toàn lực thúc dục toàn thân pháp lực gia tăng uy lực công kiếp. Nhất thời năm kiện pháp bảo uy lực đại khởi, đem hoàng vụ này đánh tan không ít miễn cưỡng vãn hồi tình thế. Nhưng hoàng vào đầu bóng pháp sĩ thấy vậy thì đột nhiên giận dữ. Vũ phiến cầm trong tay hướng lên không trung, há mồm phun ra một đoàn hoàng tinh khí lên trên pháp bảo rồi miệng nói lẩm bẩm. Vũ phiến theo tiếng chú ngữ rung lên rồi hướng về mấy người phía đối diện nhẹ nhàng phẩy một cái. Nhất thời âm thanh gầm rít nổi lên. Một cổ cuồng phong màu vàng đậm từ vũ phiến phát ra. Trong nháy mắt cuồng trướng thật lớn. Cơn lút cao hơn 10 trượng đêm hồi năm thứ, thứ 700 lăng tu sĩ tất cả đều Câu linh thổ Long Cơn cuồng phong này rất mãnh liệt đến thiên địa cũng phải biến sắc. Trong nháy mắt đem pháp bảo của năm tên tu sĩ thổi ngã trái ngã phải. Về phần bọn họ bản thân thì bị cuồng phong cấm chế bên trong, thân bức do kỹ không có cách nào thoát ra được. Ha ha! Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Làm cho bổn thượng sư mất công tốn sức. Thật sự không biết sống chết. Đầu bóng pháp sĩ cười rộ lên vẻ đắc ý. Tiếp theo hắn giơ nắm đấm hướng lên không đánh tới. Nhất thời trong cơn lúc trống rỗng bỗng hiện lên một bàn tay to màu vàng. Hung hăng hướng tới tuyệt sắc nữ tử trong đó chột tới. Hắn định đem nữ tu này bắt sống sau đó thi triển thủ đoạn xét đánh đem bốn người còn lại nhất cử diệt giết chết. Không cần sợ ném chuột vỡ đồ. Nữ tu sĩ có khuôn mặt nõn nà. Nét mặt diễm lệ khu sự kiện hỏa hồng phi kiếm pháp bảo. Khi thấy bàn tay to đè xuống mà pháp bảo lại bị cuồng loạn chuyển. Mất đi khống chế. Thì không có cách nào tự cứu. Ngọc Dung lập tức tái nhật. Bốn gã tu sĩ khác mặc dù muốn cứu nữ tử này nhưng lại đang bị cuồng phong kiềm chế bên trong. Chỉ có lão giả to béo nọ tu vi cao thâm nhất tình hình có vẻ tốt hơn một chút. Hắn lo âu miễn dương nắm đấm lên thả ra một đạo điện hồ dài vài thước đánh tới bàn tay to nọ. Nhưng công kiếp này giống như một đi không trở lại không có chút hiệu quả nào. Mắt thấy bàn tay khổng lồ màu vàng không khách khí muốn tóm lấy nữ nhân kia thì đột nhiên dừng lại trên đầu nữ tử mấy trượng rồi biến mất. Đồng thời từ phía hoàng bào pháp sĩ truyền đến tiếng hét lớn kinh sợ. Tiếp theo cơn lốt đang vây khốn chúng tu sĩ cũng cấp tốt nhỏ đi. Trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung. Phản phức như cuồng phong mới và bàn tay khổng lồ vừa rồi cũng chỉ bất quá là ảo ảnh. Mọi người hai mắt nhìn nhau rồi tự nhiên hướng đến tên đầu bóng pháp sĩ kia. Chỉ thấy hắn xoay người về một bên, hai mắt nhìn chầm chầm phía xa xa, nơi không có một bóng người vẽ mặt đầy giận dữ. Bọn họ không khỏi ngạc nhiên. Nếu có dũng khí phá pháp thuật của bổn thượng sư thì cần gì phải lén lúc không dám gặp. Hoàng bào pháp sĩ vẽ mặt giữ tợn nén tức giận lớn tiếng nói. Căn bản không hề để ý tới mấy người nữ tu ban đầu. Không là ta lén lúc mà là các hạ tu vi không đủ, nhìn không ra sự tồn tại của hàng mẫu mà thôi. Xem bộ dáng các hạ chắc mới tiến cấp lên nguyên anh kỳ không lâu. So với những người ta gặp qua ban đầu thì còn kém xa. Từ khoảng không trống rỗng nọ chật truyền ra thanh âm của một gã nam tử mà thẳng nhiên nói. Tiếp theo thanh quan chợt lón rồi hiện ra một gã thanh niên tu sĩ diện một bình thường. Đúng là chân thân của hàng lập. Hắn mới vừa rồi thấy 5 người bị khống chế. Tình thế nguy cấp nên không khách khí mà từ xa bắn ra một đạo thanh nguyên kiếm khí. Lập tức đem vũ phiến nọ đánh bay Cơn lúc tự nhiên dễ dàng được diệt trừ Vừa thấy hàng lập xuất hiện Đám người lão giả đầu tiên là cả kinh Nhưng sau đó cảm ứng được hàng lập Cũng có tu vi nguyên anh kỳ Thì lại mừng rỡ Biết rằng bọn họ đã bảo trụ được cái mạng nhỏ Nữ tu nọ lại càng vội vàng Ở xa xa thi lễ cung kính nói Vạn bối nâng Y, E, B, Doan Đa tạ ân tiền bối xuất thủ cứu mạng Nâng Y, E, B, Doan Hàng Lập vừa nghe lời này, không khỏi nhìn nữ nhân này liếc mắt một cái mơ hồ nhớ lại đã gặp nữ nhân này ở đâu. Nhưng bây giờ hắn cũng không có nói gì mà chỉ khoét tay chặn lại. Xem bộ dáng nữ nhân này cùng lão giả to béo nọ nhất thời không có nhận ra hắn, cũng khó trá. Nguyên bổn hắn cùng hai người này mới chỉ gặp mặt một lần. Cách xa nhau gần 200 năm không nhận ra hắn cũng không phải chuyện gì kỳ quái. Sau khi suy nghĩ xong hắn quay đầu nhìn hoàng vào pháp sĩ thẳng nhiên nói Các hạ còn không đi hay là muốn ta ra tay đuổi đi Đầu bóng pháp sĩ nghe nói thì giận dữ cười hắc hắc nói Ha ha Các hạ cũng chỉ là tu sĩ nguyên anh sơ kỳ mà thôi Dĩ nhiên khẩu khí to lớn như thế Đàm mẫu muốn lãnh giáo thần thông của các hạ một chút Nói xong đầu bóng pháp sĩ tay bắt quyết Đột nhiên ngón tay hướng về phía đối phương bắn ra Nhất thời hai khỏa đạn hoàng vàng tư chật lón lên hướng xuống phía dưới mặt đất bắn nhanh đi. Cử động này làm cho hàng lập nào nào cũng không có ra tay ngăn cản mà hai mắt hiếp lại lộ ra vẻ hướng thú. Đại hán nhìn thấy cử động của hàng lập như thế thì trong lòng mừng rỡ. Lập tức tiếng chú ngữ trong miệng truyền ra quanh thân Hoàng Vân bắt đầu quay cuồng trong nháy mắt đem pháp sĩ họ đàm bao quanh. Khởi, một tiếng hô trầm thấp từ trong hoàng vụ lạnh lạnh truyền ra. Hàng lập nghe lời này Trong lòng vừa động Nhìn bốn phía một chút nhưng cũng không thấy có gì gì Thường phát sinh đang có chút kỳ quái Phía dưới mặt đất đột nhiên truyền lên tiếng ầm ụ ồ, ồ Nghe như tiếng mặt đất rung lên bạo liệt ra Hàn lập đem thần thức hướng xuống phía dưới đảo qua Tiếp theo sau trên mặt lộ vẽ vài phần kinh ngạc Hắn không suy nghĩ nhiều mà khẽ phất tay áo Hai đạo cầu vòng to hơn mấy trưởng từ trong tay áo bắn nhanh ra Phía dưới lập tức truyền đến hai tiếng nổ. Nhưng hàng lập những mày tự hồ kiếm khí cũng không có tấn công. Tiếp theo có tiếng. Vù vù. Truyền đến. Hai con cầu lông màu vàng dài vài chục trượng chui từ dưới mặt đất bay ra. Trực tiếp bay vụt lên giữa không trung. Vây xung quanh hoàng vụ của tu sĩ đầu bóng dương nanh muốn vuốt. Xoay quanh không chừng như muốn bảo hộ. Đây là. Hàng lập kinh dị phát hiện. Hai con hoàng long dọn người hoàn toàn do thổ thạch hình thành. Trông rất sống động. Làm cho hắn cảm giác vài phần như vật còn sống. Mà khí tức như vật còn sống lại hoàn toàn đến từ hai khỏa đạn hoàng trên đầu thổ long. Đạn hoàng này nằm trên trán thổ long, sáng lên lập lợt, phát ra yêu dị hoàng mang. Hắc hắc! Các hạ trước tiên thưởng thức xem lợi hại của câu linh thú đã. Đây! Pháp sĩ trong hoàng vụ càng rỡ cười to nói. Tiếp theo lưỡng đạo pháp quyết màu vàng đánh vào trên người thổ Long Nhất thời hai con thổ Long khí thế hung hăng hướng hàng lập trực tiếp đánh tới. Hàng lập nhớ mày, nhưng lập tức thở dài một hơi. Rồi há mồm. Một đoàn kiềm lam Văn diễm trực tiếp từ trong miệng phun ra. Trên đường đi phân thành hai ngọn lửa thanh mảnh chuẩn xác đánh tới trên đầu thổ lông. Rắc. Một tiếng. Hai con thổ long thoáng cái bị phủ thêm một tầm lam doanh băng giáp. Hóa thành hai con băng điêu đứng ở phía trước hàng lập mấy trượng phiêu phù bất động. Hai tia chết màu xanh chợt lón, phành phành, hai tiếng vỡ tan thanh thuế truyền đến. Hai con thổ Long băng điêu bị hàng lập phát ra hai đạo kiếm khiếp, dễ dàng kích nát bấy, sau đó gơ tay lên. Hai khỏa đạn hoàng màu vàng bị hắn thông dông hút đến trong tay, sau đó thoáng nhìn qua rồi vứt vào trong túi trữ vật. Còn có thần thông gì không? Cứ việc thi triển ra đi. Hàng mổ chân chánh muốn kiến thức một chút linh thuật uy lực chính thức của pháp sĩ các ngươi Hàng lập thần sắc không thay đổi trong miệng thản nhiên nói Pháp sĩ đứng trong trong hoàng vụ đối diện yên lặng tự hồ việc hàng lập dễ dàng phá hủy hai con thổ lông như thế Làm cho hắn kinh hại không nhỏ Các hạ là trưởng lão ở phái nào cao tính đại danh là gì Trong các tu sĩ nguyên anh nội danh tự hồ không có tướng mạo giống các hạ Chẳng lẽ các hạ mới tiến vào Nguyên Anh Kỳ trong vòng gần trăm năm trở lại đây? Sau một hồi lâu, trong hoàng vụ truyền ra tiếng trầm thấp của đầu bóng pháp sĩ, thanh âm cũng không thấy được bất cứ ý càng rỡ gì nữa. Tại hạ chỉ là vô danh tiểu tốt, có nói ra các hạ cũng sẽ không biết được. Nếu đạo hữu không có ý định đánh lại thì tại hạ cũng không khách khí. Hàng lập sắc mặt trầm xuống, ngữ khí lành lạnh cất lên. Bàn tay hướng vào túi linh thú bên hông vỗ vỗ Vô số kim quang chói mắt phi trùng từ trong miệng túi bay ra Đúng là đám kim sắc phệ kim trùng do hàng lập tỉ Mỹ bồi dưỡng ra Hàn lập đây là lần đầu chính thức khu sử chúng nó đối địch Hắn muốn thử xem linh trùng này đối phó với tu sĩ Nguyên Anh Kỳ có tác dụng hay không Phệ kim trùng Ngươi lại có phệ kim trùng Mà còn có nhiều như vậy Ngoài ý liệu của hàng lập chính là hắn chưa kịp khu sử đám phi trùng này tấn công thì hoàng bào tu sĩ đối diện lại ngay lập tức gọi ra tên phệ kim trùng. Trong thanh âm tràn đầy vẻ sợ hãi. Theo sau đám hoàng vụ không nói một lời quay đầu trong nháy mắt hóa thành một đạo hoàng hồng phá không phi độn rời đi. Tốc độ cực nhanh làm cho hàng lập do dự một chút nên buông tha hay là thi triển phong lôi xí đuổi theo. Một gã tu sĩ Nguyên Anh kỳ tại nơi trống trải như thế mà toàn tâm chạy trối chết thì hắn cũng không nắm chắc được bao nhiêu phần làm cho đối phương hình thần câu diệt. Dù sao một khi Nguyên Anh xuất khiếu thì lôi độn thuật cũng muốn kém hơn một chút. Bất quá thì đầu bóng pháp sĩ Tu Vi không tính là cao nhưng có thể nhận ra phệ kim trùng thật sự là ngoài dự liệu của hắn. Trong lòng mặc dù có điểm nghi ngờ nhưng hàng lập đem đám phệ kim trùng mới vừa thả ra. Chưa kiến công chúc nào lần nữa thu hồi vào linh thú túi. Sau đó thần sắc bình tĩnh hướng tới đám lão giả to béo chậm rãi bay đi. Đa tại đại ân viện thủ của tiền bối. Không biết tôn tính đại danh của tiền bối là gì. Vạn bối hoàng phong cốt lôi vạn hạt cảm kích vô cùng. Lão giả to béo không chờ hàng lập bay gần tới đã vội vàng bay ra trước vài bước thi lễ. Trừ người đã báo qua tính danh là nơn. Y E B ra thì mấy người khác thấy cảnh này cũng đều tiến lên cử đại lễ tham vái Cử kiếm môn thạch tề vân, ẩm nguyệt tôn đường minh hoa, thiên khuyết bảo tiễn hoàng, bái kiến tiền bối. Ba người này cơ hồ tất cả đều đồng thanh bái tạ. Thoạt nhìn đều lộ ra vẻ mặt kính cẩn cùng cảm giác.